Các bạn thân mến, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn một câu chuyện vô lý của tác giả Nguyễn Thành Nhân. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Tự vô lý và khó hiểu, nói một cách văn hoa cường điệu hơn làm bất khả tư nghị của câu chuyện này. Bắt đầu từ một buổi tiệc gặp gỡ giữa những người bạn cũ với nhau Hoặc có thể bắt đầu từ một thời điểm xa hơn Xin các bạn tự kết luận lấy sau khi nghe Có một điều là nó thật sự lạ lùng Anh bạn đã kể lại cho tôi câu chuyện này Còn cho là nó thậm vô lý và kỳ cục Nghe xong tôi cũng đồng ý với anh ấy Bàn tiệc có 5 người Đôi vợ chồng Hương Thiện từ Mỹ về thăm quê, Hằng, giảng viên đại học ở Đà Lạt, Tuấn, ông chủ một tiệm tạp hóa nho nhỏ ở Long Xuyên, và tôi, một gã đàn ông 42 tuổi, chưa vợ, lông bông. Hương và Thiện đã mất mấy ngày cố gắng tìm kiếm bắt liên lạc để có cuộc hội ngộ hôm ấy. Chúng tôi vừa là bạn hàng xóm, vừa là bạn học từ thời còn cởi chuồng tắm mưa cho đến lúc học hết lớp 12. Rồi bỗng xưng tứ tán mỗi đứa một phương. Hơn 20 năm rồi mới có dịp gặp nhau tương đối đông đủ như thế. Thiện kể. Hương qua đó được 3 năm thì mình qua, nhưng ở khác tiểu bang. Hơn 2 năm sau, qua một số bạn bè mới biết tin liên lạc được với nhau. Tụi mình cưới nhau năm 1989, có một đứa con gái 12 tuổi và một con trai 10 tuổi. Mình gửi hai đứa cho ông bà nội, chứ không dẫn chúng về. Tụi nhỏ sinh ra ở Mỹ bây giờ thích nói tiếng Mỹ với nhau hơn là tiếng Việt. Ngay cả nói chuyện với tụi mình, chúng cũng chêm nửa nạc nửa mỡ, nghe muốn nổi điên. Chuyện tụi mình nói tóm lại là vậy. Bây giờ, Hằng Tuấn và Bình kể xem chuyện gia đình sinh sống thế nào. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, tôi nổi hào hứng. Ai cũng tranh nhau nói, tranh nhau hỏi. Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều hồi ức và cả những điều mới mè đã xảy ra trong cuộc sống của mỗi đứa sau hơn 20 năm xa cách. Nhưng rồi không khí cũng trùng xuống, mỗi người dõi theo những dòng suy nghĩ riêng tư. Đột ngột, Hương nhìn tôi hỏi Thế tâm bây giờ ra sao? Tôi nhìn Hương rồi nhìn lướt qua tất cả những gương mặt thân yêu cũ. Thời gian khắc nghiệt đã in sấu lên tất cả. Thiện và Hương tuy có phần trắng trèo hồng hào nhưng cũng đã thay đổi già đi. Hằng, cô hoa khôi trung học ngày nào giờ trở thành một phụ nữ trung niên héo hắt. Tuấn thì cũng giống tôi, tóc đã chớm nhiều sợi bạc, mặt xếp đầy những nếp nhăn của một thời gian khổ. Chỉ có tâm là còn trẻ mãi. Nó đã chết khi chưa đầy 20 tuổi. Tâm chết lâu rồi Hương ạ. Nó ở cùng tiểu đội với mình cho đến lúc hy sinh. Im lặng. Những cốc rượu vang trên bàn vừa được rót đầy. Tôi dõi theo những tia sáng phản chiếu trong mấy cốc rượu. Chúng đi theo những đường di động phức tạp nào đó trong cái chất lòng màu đỏ sóng sánh. Rồi cuối cùng hát lên gương mặt các bạn tôi, tạo thành những vệt sẫm lạ lùng, trông như những vệt máu khô. Từ đôi mắt sâu buồn của hương, những giọt nước mắt sưng sưng trào khỏi khóe, rồi bắt đầu lăn xuống hai bên gõ má, tạo thành hai dòng chảy ngoằn ngoèo, long lanh, một màu đỏ nhòa nhòa. Hồi ấy, Tâm và Hương yêu nhau, yêu ghê lắm, nhưng rất e rẻ kín đáo và trong sáng, không như cái cách yêu phô bày, chơi cháo, đậm màu xác thịt của giới trẻ ngày nay. Hồi ấy, Thiện cũng yêu Hương, yêu đơn phương, câm lặng, nhưng tất cả những người ngồi ở đây đều biết rõ, vì tất cả đều quá thân thiết và gần gũi với nhau trong những tháng ngày đó. Những trò chơi u, chơi đánh chồng, tạc lon, trốn tìm, thời cấp 2, cấp 1. Rồi lên cấp 3, những trò chơi hồn nhiên ít dần đi, sữa mấy đứa con trai và con gái bắt đầu có những cảm xúc lạ lùng khi đối diện với nhau. chợt thấy người bạn khác phái trở nên san lạ bí ẩn. Nhưng có một sức hút mãnh liệt Làm tim đập mạnh Và mặt đỏ bừng Khi vô tình chạm phải thân thể của nhau Những buổi chiều tan học Mấy đứa tôi cũng đi chậm chậm dọc theo con đường nhỏ Có những hàng phượng vĩ Trò chuyện lan man về một bài toán khó Một đoạn văn hay Một bộ phim xúc động Những bài thơ câu chữ vụn về Nhưng chân thật gửi tặng cho nhau Tình yêu giữa tâm và hương Nảy mầm từ những điều như vậy Khi tôi và Tâm còn ở trong quân trường Có lần hương và vài người bạn đã lên thăm Tâm kể với tôi Hai đứa đã trao tặng cho nhau nụ hôn đầu Ở một góc đồi dâm mát Một mối tình học trò thơ mộng và trong sáng Nhưng thật sự chẳng có gì sâu đậm Tôi cũng từng trải qua gần một chục mối tình học trò như vậy Tất cả đều chỉ mang đến chút buồn vui nhẹ nhàng, mơ hồ khi nhớ lại. Chỉ vậy mà thôi. Hồi nhỏ tôi cũng khá thích Hằng. Nhưng lên cấp 3 tôi thấy Hằng nói nhiều quá, bình thường quen thuộc quá. Tôi chỉ thích những cô gái ít nói và có một chút gì đó hơi kiêu kỳ xa cách. Nó tạo nên sự hấp dẫn mãnh liệt ở đối tượng và cũng tạo cho tôi một cảm giác an toàn. Hình như cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ biết yêu thật sự. Tất cả đều từng ở mức độ một tình yêu trẻ con thơm mộng và nhút nhát. Cả tâm cũng vậy, cả hương cũng vậy. Một tình yêu như thế không thể làm cho người ta đau khổ. Nó chỉ nâng đỡ tâm hồn, gợi nhớ lại một thời tuổi trẻ ngây ngô. Và tất cả đều đã qua rồi, qua rất lâu rồi. Giờ tâm đã chết, Hương đã là của thiện. Một kết thúc tương đối tốt cho Hương và cho thiện. Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng không nên có. Thôi, Hương đừng buồn nữa. Kỷ niệm ngày xưa đẹp lắm, nhưng thực tế bây giờ mới quan trọng. Lâu này hai vợ chồng bạn vẫn hạnh phúc với nhau phải không? Mình tin là như vậy. Thiện cầm cốc rượu lên nấp ngạn rồi nói khẽ. Cô ấy vẫn nhớ thâm cho đến bây giờ, các bạn ạ. Cô ấy chấp nhận đến với mình không phải vì tình yêu, mà vì nhiều lý do khác. Nhưng mình hiểu hương, tôn trọng hương và vẫn yêu hương. Mình nè, có cái mình không hiểu là hồi ấy, khi hai ông qua Campuchia Hương đã gửi rất nhiều thư cho Tâm mà chẳng có một tin gì hồi đáp. Hồi đó, mình cũng hay qua Hương hỏi thăm nên biết chuyện này. Vì sao vậy? Ông có biết không? Thiện hỏi tôi. Tôi biết và tôi đã kể cho các bạn tôi nghe. Tuy nhiên, tôi không nói đến chi tiết quan trọng nhất. Tâm là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Ba má nó mất trong một tai nạn giao thông. Bà ngoại nó nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Hồi còn đi học, bạn bè ai cũng thương quý nó. Vì nó nghèo mà học giỏi lại hiền lành dễ mến. Tâm và tôi cùng về một tiểu độ trinh sát. Tâm chiến đấu khan lì dũng cảm lắm. Tôi với nó đã là bạn thân từ nhỏ. Sang đó lại càng thương yêu nhau hơn cả anh em ruột thịt. Hai đứa tôi qua ca được khoảng 2 tháng thì bà ngoại nó mất. Sau đó, căn nhà của bà bị một ông cậu bán đi. Ông cậu nó vốn là tay cửa bạc ăn chơi. Sau khi bán nhà ăn xài hết, ông cũng bỏ đi đâu mất tích. Tâm trở thành kẻ không nhà cửa, không người thân. Nó quyết định đăng ký sĩ quan, chọn theo đời binh nghiệp. Trong một trận đánh không bao lâu sau đó, tôi và nó đều bị thương. Có điều tôi thì không sao, còn vết thương của tâm biến nó thành một người không còn khả năng làm cha nữa. Nhiều đêm, tâm nằm tâm sự với mình. Nó nói nó không nhà cửa thân thích, giờ lại là lính chiến, biết sống chết ngày nào. Nếu còn nguyên lành rất ngũ về, thì cuộc sống cũng rất khó khăn. Làm sao mà lo cho Hương được? Nó nhận ra nó khó mang đến cho Hương hạnh phúc. Ngoài ra thiện à, tâm biết ông rất là yêu Hương. Ông lại có điều kiện chăm sóc cho Hương, có thể vượt biên như cô ấy. Vì thế, nó quyết định cắt đứt không viết thư cho Hương nữa. Để Hương sận và quên nó, để Hương dễ dàng thuận lợi sang Mỹ với gia đình. Hương nhìn tôi đau đáu, đôi mắt to đen trong vắt ngày xưa, tâm thường hay ví là hai hồ nước mùa thu và xin tình nguyện làm người chết đuối trong đó giờ đã hơi mờ đục. Từ đôi mắt ấy, niềm đau trôn xấu suốt 20 năm nay thoát ra thành những giọt dưng dưng. Tầm suy nghĩ kỳ thật đấy. Nếu lúc đó Tâm gửi thư về thì Hương nhất định không theo gia đình vượt biên qua Mỹ nữa. Hương sẽ ở lại chờ Tâm. Nghèo khó thế nào Hương cũng chịu. Trong thư Hương cũng có ghi rõ như vậy mà. mình có giữ được kỳ phật gì của Tâm không? Tôi gật đầu. Tâm hy sinh trong trận cuối rất đột ngột. Không kịp có một lời chăng chối Nhưng bình thường trò chuyện với nhau Nó hay nói dỡn rằng, nếu nó chết trước, thì tôi sẽ là người thừa kế di sản của nó. Còn nếu tôi chết trước, thì nó là người thừa kế của tôi. Di sản của nó là một cuốn sổ ghi chép linh tinh đổ thứ. Trong đó có dán tấm ảnh của Hương chụp trong một lần, lớp tổ chức đi cắm trại ở núi bầu Long Biên Hòa. Một bọc ni lông đựng tất cả thư từ của Hương. Một cái bình tong sắt. Một chiếc võng dù Võng dù và bình to Tôi đã cho một đứa em trong trung đội xài Tôi cũng chưa chắc mình có còn sống về tới nhà hay không Thì giữ mấy thứ đó mà làm gì Bao nhiêu năm rồi không biết Tôi ít khi ngó lại những kỷ vật của một thời chinh chiến Cuộc sống ngày nay có quá nhiều bận sộn toan tính lo âu cho tất cả mọi người Những dĩ vãng ký ức dường như chìm khuất, mất tâm trong vòng xoáy sôi sụp của những gì đang xảy ra trước mắt hoặc sắp sửa xảy ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong những đêm say chưa tới mức, tôi nằm lăn lộn thao thức trên căn gác lạnh giá và nhớ tới những chuyện xa xưa. Nhớ những anh em đồng đội đã chết hay còn sống. Nhớ thời thơ ống hồn nhiên, Những buổi tắm mưa, tắm sông, những trò chơi tuổi nhỏ. Sống lại một lần nữa, những quán thời gian đẹp đẽ và trong sáng trong khoảnh khắc. Rồi trợt giật mình, quay trở về thực tại. Nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi trên tường, nghe gió điều hưu thổi qua sông cửa. Mình còn giữ một cuốn sổ của tâm, sẽ sao lại cho Hương. Trong đó còn có một tấm ảnh của hương hồi lớp 11 nữa, và tất cả những lá thư hương gửi sang. Tâm vẫn giữ gìn rất cẩn thận cho tới lúc hy sinh. Các bạn à, ngày mai tụi mình đến nghĩa trang liệt sĩ Viếng Mộ Tâm đi. Nó hy sinh tháng 11, bây giờ cũng gần tới ngày sổ của nó rồi. Chúng tôi trao đổi thêm vài câu nữa rồi chia tay nhau. Vợ chồng Thiện về Mỹ được khoảng hơn một tháng có gửi email cho tôi, rồi sau đó biệt tâm. Gần một năm sau, Thiện lại viết thư cho tôi báo rằng hai vợ chồng đã ly hôn. Hương đã vào tu trong một nữ tu viện sòng kín ở Colorado từ mấy tháng rồi. Trong thư Thiện kể rằng, sau khi từ Việt Nam quay về Mỹ, Hương càng ngày càng ít nói, ít ăn, ít ngủ, hay thẫn thờ và không muốn tiếp tục sinh hoạt vợ chồng nữa. Được một thời gian thì đòi ly hôn để đi tu. Thiện Bảo đã cố gắng năn nỉ thuyết phục Hương mãi mà không được. Cả hai đứa con cứ khóc lóc ỉ ôi cũng chẳng làm Hương tiêu lòng. Cuối cùng đành phải chấp nhận làm theo ý cô ấy. Tiện than thờ và hỏi tôi có hiểu được lý do của sự việc không? Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không hiểu đâu và đâu cả. Xét theo lý lẽ thường tình, nếu Hương có tâm hồn mộ đạo, muốn đi tu thì đã tu từ thời thiếu nữ. Tất cả phải xuất phát từ buổi gặp hôm đó vì quấn sổ của tâm. Nhưng cho dù đúng vậy thì sao? Cũng không có một logic nào trong bối xây liên hệ. Vì một mối tình học trò với một người đã chết từ hơn 20 năm trước ư? Chẳng lẽ nào? Vì thiện thay đổi thái độ, ghen tuông hành học, làm hương khổ sở chăng? Cũng không thể có. Thiện là một người đàn ông sậm lượng và hiểu biết. Và lại, có ai đi khen với một cuốn sổ bao giờ không? cuốn sổ của tâm... Tôi đã đọc nhiều lần, cũng không có gì đặc biệt. Nó ghi chép linh tinh các thứ về những trận đánh, về đồng đội, về nỗi nhớ hương. Nhưng tất cả đều bình thường như bất kỳ một cuốn sổ nào của những người lính chiến. Tâm có khiếu về toán lý, chứ không có khiếu văn chương. Câu chữ của nó đọc nhiều lúc thấy tức cười. Những gì ghi chép trong đó không thể tác động đến hương một cách mãnh liệt được. Tôi không biết có một chuyên gia tâm lý nào có thể lý giải được quyết định lạ kỳ đó hay không, dựa trên những tình tiết mà tôi biết. Rốt cuộc, có lẽ chính tôi là người có lỗi vì đã sao lại quấn sổ ấy cho Hương. Tôi suy tư, giản vặt ít lâu, rồi cũng quên khuấy đi mất. Cuộc sống quà còn nhiều lạ lùng bí ẩn. Tâm lý con người quà phức tạp khôn lường. Trước đây tôi cứ tưởng là mình đã sống nhiều, hiểu nhiều, giao tiếp gặp gỡ với đủ loại người, biết gần hết mọi sự đời. Sau chuyện này, tôi nhận ra rằng có những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những sự kiện nào đó tuy rất bình thường. Nhưng nếu xảy ra, sẽ có thể đẩy một số phận con người chuyển sang một bước ngoặt lớn lao. Dù sao, tôi nghĩ, cuộc sống vẫn như một dòng chày không ngừng xuôi về phía trước. Những gì đã rơi lại sau lưng, chỉ còn là những hồi ức thỉnh thoảng quay về, gợi chút buồn thương hay nhớ tiếc. Câu chuyện này tưởng chừng đã kết thúc ở bên trên, hóa ra vẫn còn chút vĩ thanh. Tưởng chừng vô lý lại hóa ra không vô lý, hoặc cũng vô lý nhưng theo một chiều kích khác. Lần gặp tôi gần đây nhất, Bình, anh bạn đã kể lại câu chuyện trên, đưa cho tôi đọc một lá email mà anh đã in ra. Tôi nghĩ tốt nhất là trích lại nguyên văn một phần quan trọng của lá thư này để các bạn cùng nghe và kết luận. Tôi đã được sự đồng ý của tác giả lá thư với tiểu kiện phải giấu tên thật của các nhân vật. Colorado, ngày Anh Bình thân mến, chuyện ly hôn của Hương và Thiện chắc anh đã biết rồi. Hôm qua... Anh ấy đưa hai cháu vào tu viện thăm Hương và có nhắc tới anh Có một chuyện mà từ bấy lâu nay Hương vẫn xấu thiệt Vì không muốn làm ảnh buồn, thất vọng, khinh sẻ, coi thường Hương Hay vì nỗi mặc cảm nhục ngã của chính mình Hương cũng không hiểu nữa Ngay cả khi Hương đề nghị ly hôn và muốn đi tu Hương cũng không giải thích gì với ảnh cả Nhưng sau những ngày cố gắng tu tập trong tu viện, lòng Hương vẫn cảm thấy áy náy không yên. Và Hương hiểu rằng chỉ có nói hết ra sự thật thì may ra Hương mới có thể tìm thấy chút bình an. Hôm qua, Hương và Thiện đã nói chuyện riêng rất lâu và Hương đã kể lại toàn bộ sự thật cho ảnh nghe. Hương viết bức email này cho anh cũng là nói về sự thật đó. Sau khi đọc xong, mong anh hãy đem đọc nó trước mộ tâm dùm Hương như một lời thú nhận để Hương có thể sống nốt quãng đời còn lại với chút bình an thanh thản. Lỗi của Hương với người còn sống là anh thiện thì đành vậy, vì không còn cách nào giải quyết tốt hơn. Anh Bình thân mến, trong thời gian còn linh đinh ở hải phận quốc tế, Chưa được tàu nào đón. Trước đầu trở gia đình Hương đã bị cướp biển tấn công. Hương và một số phụ nữ khác đã bị hãm hiếp xã man. Có người không chịu nổi, út ước đã nhảy xuống biển tự tử sau đó. Lúc ấy, Hương cũng muốn chết đi cho rồi. Nhưng thương cho ba mẹ bắt đầu xả yếu và thằng em trai còn nhỏ dại. Nên phải bấm bụng chịu đựng nỗi nhục nhã để tiếp tục sống. Gia đình Hương phải ở một trại tập trung ở Phi Lật Tân một thời gian rồi mới được đưa sang Mỹ. Do thời gian đó phải đối đầu với nhiều khó khăn thử thách, nỗi đau đớn nhục nhã của Hương đã lặng chìm đi. Khi thiện sò hỏi được địa chỉ nhà Hương và sang thăm, Hương đã quyết lòng tránh mặt ảnh. Dạo đó, Hương đã nghĩ sẽ cố học xong đại học, ra trường, đi làm vài năm nữa. Dành dụng chút ít tiền đủ cho thằng em học và ba mẹ sống an nhàn. Rồi Hương sẽ xin vào tu viện, lánh xa sự đời bon chen ô chọc. Nhưng tránh mãi rồi cũng phải tiếp thiện. Rồi sau đó gặp gỡ ảnh thường xuyên. Hai gia đình từng là láng giềng thân thiết. Ba mẹ Hương từ lâu đã rất mến ảnh Thêm nữa là ảnh cứ một lòng đeo đuổi Nên cuối cùng Hương đành phải chấp nhận dù lòng không muốn Sự thật do cuộc sống bên này rất bận rộn Hương cũng chẳng còn thời gian để nghĩ Để nhớ nhiều về các bạn bè trong nước Ngay cả với Tâm Sau hôm gặp lại anh và các bạn Ra thăm mộ Tâm Rồi trở về Mỹ với kỷ vật của Tâm Cả một dĩ vãng như sấm dậy trong lòng Hương Đêm nào Hương cũng nằm mơ thấy tâm Của thời học trò ngày vũ Rồi mơ thấy lại những cành hải hồng trên biển Những tình cảm xa xưa Những cảm giác kinh khủng đau đớn Đừng đã quên hẳn Bỗng quay trở lại Sự việc cứ tiếp diễn như thế suốt mấy tháng liền Hương sợ cả việc đi ngủ Và cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi với thiện. Hương đã đi nhờ bác sĩ tâm lý tư vấn. Làm đủ các cách để cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh đó. Để tiếp tục sống một đời sống bình thường. Vì sau khi kết hôn, Hương đã bỏ ý định đi tu. Sau đó lại thêm hai cháu ra đời. Hương không muốn chúng phải sống xa mẹ. Mà không được. Anh Bình ơi! Cuối cùng như anh đã biết đó Hương phải nương tựa vào niềm hy vọng Cứu chuộc cuối cùng là tôn giáo tu viện tham gia rất nhiều hoạt động xã hội Từ thiện Thời gian bận bịu Và việc gặp gỡ tiếp xúc với Những con người đau khổ Những hoàn cảnh khốn cùng Cũng giúp Hương vơi đi rất nhiều Những nỗi niềm xiêng Hương chỉ cầu mong cho thiện Và các con của Hương Vẫn sống bình an hạnh phúc Cầu mong cho anh sẽ sớm gặp một ai đó, mang tới được cho anh cảm giác yêu thương, chưa biết làm sao hơn. Kính chúc hai bác và anh Bình mạnh khỏe, bình an, thân mến, bạn cũ, hương. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn một câu chuyện vô lý của tác giả Nguyễn Thành Nhân. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Ngay mở đầu chuyện, tác giả đã giào trước đón sau rằng đây là một câu chuyện lạ lùng, vô lý, hết sức vô lý. Tác giả cũng chỉ là người thuật lại qua lời kể của Bình, một người bạn của tác giả, đồng thời là nhân vật xưng tôi trong chuyện. Vì sao câu chuyện này vô lý? Theo tác giả, người khách quan thuật lại thì điều vô lý ấy ở chỗ. Cuộc sống vợ chồng Hương Thiện đang viên mãn, yên lành. Vậy mà chỉ sau lần gặp gỡ bạn bè cũ rất bình thường, bỗng chốc, đảo lộn và tan vỡ tất cả. Hương, nhân vật nữ chính, đã rất chủ động và quyết liệt ly dị chồng, rời xa con cái để sống trong tu viện. Lần ngược lại quá khứ, Là mối tình của Hương và Tâm. Tình yêu của họ e dè kín đáo. Hình ảnh người lính trẻ dần dần hiện lên qua ký ức của những người bạn. Tâm đã hy sinh khi chưa tròn 20 tuổi. Hương đã có một vị trí nhất định trong cuộc đời người lính trẻ. Đó là quá khứ. Hiện tại, Hương đã có một cuộc sống ở nước ngoài khá bình yên. Vậy vì sao Hương thay đổi? Tất cả đã được lý giải. Nhưng xem ra không có nguyên nhân nào hợp lý. Nếu muốn đi tu, Hương đã đi tu từ thời thiếu nữ. Chả lẽ chỉ vì một cuốn sổ ghi chép thôi sao mà người xưa đã khuất bóng hơn 20 năm rồi. Ly hôn, quyết định vào tu viện là bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời người đàn bà. lá thư điện tử của Hương gửi bình nhân vật xưng tôi đã lý giải phần nào nguyên nhân. Ý định vào tu viện của Hương đã manh nha từ lâu khi bắt đầu đặt chân lên nước Mỹ. Cô muốn lánh xa cuộc đời xô bồ bon chen để tâm hồn được gột rửa nỗi đau thể xác và tinh thần sau bao ngày lênh đênh trên biển. Hôn nhân với thiện chỉ là miễn cưỡng đành chấp nhận dù lòng không muốn. Giấc mơ với hình ảnh tâm thủ học trò. Những cảnh hãi hùng trên biển liên tục dày vò tâm hồn người phụ nữ. Hương chỉ còn biết hướng về tôn giáo để vượt qua cú sốc kinh khủng này. Tu viện là nơi hương nương tựa, là chốn an ủi cô. Một câu chuyện vô lý, nhan đề chuyện, đã mang nhiều dụng ý của tác giả. Có những điều có thể cắt nghĩa và lý giải ngay lập tức, nhưng cũng có những việc, những hành động, những con người không thể lý giải một chốc một lát. Mà đi tìm nguyên nhân và lý giải cho cái vô lý đó, đôi khi phải trải nghiệm cả cuộc đời. Và đôi khi, cái tưởng chừng vô lý lại ẩn chứa điều có lý. Câu chuyện ngỡ vô lý lại hóa ra không vô lý chút nào. Bởi vì mối tình học trò thơ mộng thời quá khứ với người lính trẻ tưởng chừng như là vu vơ, thoảng qua. Bởi vì cuốn sổ người lính ghi chép đặt vặt Cùng nỗi nhớ người bạn gái ngẫm đến cùng chính là điệu thức tâm hồn, là tình cảm sâu đậm của người đàn bà. Chỉ có điều là nó bị khuất lấp và khi có dịp là bùng lên mạnh mẽ. Vô lý hay có lý, dường như câu trả lời thỏa đáng nhất tác giả có ý dành cho người đọc và người nghe.